vô ngôn quan ti tế xiêu tiên tồn không an cự thành muột chun 17 thơ đà đơ oh, long nơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ tê truy nơ a o zơ mơ ix hơi ỉ san zơ mơ 2014 đến 1 3 1 phút 48 giây lu nơ tê 3660 định nhờ cơ chờ nơ chờ mơ tê chút Nói sơ ngơ, bơ nơ sơ chính là sơ y nơ cơ tán tù Có cơ mơ vụ yêu sơ y trì nơ nguy hi mơ Ly nơ mu nơ sơ nơ nam hơ y tìm mơ tề nòi tù sơ ngơ Mong sơ ngơ sơ hơn hơ trách Cách kia thơ y lòng vơ à nghe ly nơ thích nghi Vụ yêu sơ y trì nơ lan sơ nơ sơ tề sơ ngơ Lơ nơ chu cơ sơ y trì nơ toàn bơ Hơ ngơ hoang đơ ý lơ cơ sinh linh dơ thán Tê thun vô sơ Thơ là sơ chi nơ sau may mơ nơ còn sơ ngơ sót Mơ tê ít bơ tê cơ cung dơ ổ lòng vơ nơ còn sơ hãi chơ nu nơ thoát Hơ ý dơ tê thơ phi này Không ít bơ tê cơ dơ ổ cơ tê cơ gì truy nơ Gì tê ý biên hoang nòi Mà lúc này tê Hơ ý nhung là mơ tê cõi cơ cơ lơ cơ Vì lơ gió có không ít bơ tê cơ Vò cơ tán tu sơ u là chơ y tê Hơ y mà sơ nơ Tìm ki mơ sơ lơ y nói Cách kia thơ y lòng lơ y Cũng đình nhờ cơ bơ tê truy nơ mơ tê chơ nơ Lơ y nói chút nam hơ y Vì cơ ly nơ cáo tê Mà đình nhờ cơ cung bơ y Vơ y dơ y vơ y Nam hơ y có chút hi u rõ Nam hơ y lòng tê cơ Có thơ nói là trong bi nơ bá trơ bồ quân vô sơ. mà trang bị nơi không ít yêu vung xung bá mơ tề phun nhung cung mu nơi vô nơi phật. Long cơ xung thơ nơi tỷ cơ ngự. Long tề cơ sư y nam hơn y tán tụ tuy sơ nơi lý không hoàn toàn. Nhung cũng có mơ tề chút hơi nơi Không thơ chư chơi nơi sát nơi cơ thơ y tề cơ chính là mơ tề trong sơ gió. Nụ đinh nhờ cơ thủ sư cơ tam mơ cơ nhũ bừng tê cơ thì có chút sư hỷ. Trừ có xi u tam mơ cơ nhũ tê cơ tí lơ cơ vị. Nhưng là cung không có cây nên long tê cơ chú ý. Trừ cái kia thơ ỉ lộng xi sơn cơ nhưng là lơ y bi tê giu nhi u. Tìm ki mơ phơ. cung không vô ỉ vả hơn a hơn a mà là tây tìm ki mơ Bách nam qua si, đinh nhược cơ phư nơi luôn. Nam tinh tụ, mơ quá mơ y nam ly nơ, khác, thụ nơi ti tì nơi tìm ki mơ. Trong lúc tùy sơ nơi cung tìm không ít linh sơ ọt. Có thơ tụ ly nơi. Đinh nhược không hài lòng lơi mơ. Ngày hôm gió, đinh nhược cơ thủ dụ cơ mơ tế con tìm sí thơ nơi cung hộ hoán hư là ly nơ sơn ngương sơn y dám si. Đợi nơ sơn ạt cơ nhung là phát khi nơ noi này hơn y cơ nhung là có chút hoang vô. Trằm bị nơ thơ tệ cơ ích y. Không ngơ cái khắc hơn y vư cơ ca tệ bẻ ca tê lục. tệ con kia kim sí thơ nơ ung. Đinh nhơ cơ nhung là xu cơ tim tê cơ. Nhung là có mơ tê con thơ nơ ung di nhơ mơ vào vùng bi nơ này. Mơ tê di tìm tê cơ. Mãi dơ nơ tê nơ mơ yêu ngày sau. Cách khác thơ nơ ung mơ y phát hi nơ không dúng. Thơ là mơ y ca tê ơ nơ tê y dây. Chơ có di u mơ tê dơ nơ chơ này. Nhơ tê thơ y có vải chơ. Thơ nơ ung mơ tê di hình bóng. Mơ tề khắc mơ tề con thơ nơ ung cơ mơ sắc không giống mơ y phát sinh tìm tệ cơ Dua tề y đinh nhơ cơ Trà xét chơ cơ lát Đinh nhơ cơ ly nơ lơ xà mơ mơ cụ y Thân thơ loáng mơ tệ cái Ly nơ bị nơ mơ tệ tề y Không cơ nơ nhi ụ thỉ Đinh nhơ cơ ly nơ su tề hi nơ mơ tệ hỏn sơ bơ chơ y Này sơ, o, sơ mơ vì không hon trăm bên trong Mênh mông trong vùng bi nơ cung không hơ lơ nơ, nơ Nhung trên sơ o nhung là cây sơ ngơ sơ mơ sơ Xây leo xà leo vách núi Thơ nhơ thọ ngơ có mơ tể con chơ thơ y thú tể xà núi sơ ngơ gì qua Ngơ a sơ thép dài sơ trung lòng Có mơ tể tỏa cao tể y mơ y trăm ngơ, ngơ ngơ nơ núi Xô nơ núi nòi có nhơ tề son rơi ngơ Cơ à rơ ngơ có mơ tề lò tề thanh ly ụ Theo gió rơ bề rơ nơ Son trụ cơ Có mơ tề vung thanh chỉ 3. Bơ nơi mơ ụ rơ tỏ nhơ Nụ cơ ao trong xô tề thơ y giấy Trong giam Mơ cơ ra tề ngơ cây tỏ ra thánh quang bơ trơ liền Trong gió mơ tề cây cản lơ nơ Hoa nơi cơ vũ sư mơ. Thơ nhơ thơ mơ còn có tây mơ cách tây cách xải hay. Bả thụ cương khí nụ như y sa mơ tể nụ cực. Kỳ khí. sau còn có mơ tê, mơ như mơ vì bên trong hư a tệ. Trúc lầm, tê, khí mơ tể mơ, hơi ngơ hơi cơ mà lên, tê ngơ tia ngơ tia nơ quạnh. Phờ, đà đơ. Lư cương xạp son. Chi u ẩn nơi Đinh nhược cơ tệ nói mơ tề tẩu. Ý cô y mơ tệ. Nhìn cái kia hư sơ mơ linh can thanh li mơ linh can tịch. Khí chúc cùng hư đi chua thành thơ cơ thu ngư sơ mơ linh bơ cơ cụ sơ mơ bơ chơi liền. Hon kia mơ tề ang bơ chơi liền nọ y chơi cái kia thu ngư sơ mơ linh bơ ở ngoài. Còn lơ y cung không sơ y là vư tề phàm sub lạc tiên thiên tùy dư mơ không vào linh bơ ocj nhưng thành thơ cơ sau tinh tâm lui nơi trời vư nơi có thơ lui nơi trời xa uy nơi cơ không ít hơn thiên linh bơ o. đinh nhờ cơ nơi y phí si tâm tu phá xu nơi nối hang nối kia ngoài chơi pháp tỳ nơi vào trong ngơ chư thơ y cái kia trong dư ngơ lúc dư ngơ sãi nhiên hình thành mơ y dư ngơ thơ t Hoa nơ à dơ nhơ còn có tê ngơ viên mơ tê chơ ngơ cả to nhơ minh châu phát sinh dì ụ ánh sáng. Làm cho trong dơ ngơ không có mơ tê chút nào mơ ụ tê âm lãnh. Đình nhờ cơ tiền tì nơ nhơ bề cách kia chính xa thơ tệ Vơ à bù cơ vào ly nơ bơ dơ ngơ bên trong mơ tê bơ o hơ bề nơ. Nhung là mơ tê cách bơ chơi ngơ cơ bình sơ. Ngơ cơ tệ nhơ bình thô ngơ sơ mơ linh bơ o nơ y hàm tam quang thơ nơ thơ y Ngoài ra Còn lơ y mơ y dơ ngơ thơ tê còn sơ y dơ nơ nam viên kim quy nơ Tê thành mơ tê mơ Có thơ cơ mơ cơ tiền thơ nơ Tên là cơ mơ tiên quy nơ Là mơ tê bơ hơ sơ mơ linh bơ o Hơ bề có thơ sánh vai thù ngơ sơ mơ Ui nam sơ tê mơ nhơ Đủ cơ sờ, đà nơ o, đình nhờ cơ ly nơ nơ y bơ tê sơ chơ nền bơ nơ sơ nơ Mu nơ bơ trí mơ tê thoáng trên sơ o phòng ngơ Không sơ y vơ y dương à vào cách kia mê chơ nơ Sơ mơ mu nơ bơ o sơ o sơ nơ sơ y chơ Đình nhờ cơ sơ sơ ngơ cơ nơ son tiền Vơ bơ, bơ dơ y pháp nơ cơ tề giảng xa dơ nơ dơ tề dơ nơ dơ y bơ y tỏa nơ chơ à linh mơ chơ tì ụ dơ o Xem phơ Đà đơ o. vây quanh trong gió Bảy xô ngơ thơ tề tình bơ cơ đơ vụ dơ y chơ nơ Chơ nhờ, cách hơ y vơ cơ dơ ụ bơ bao phơ Bên trong không ngơ ngơ có sung bộ sảy bay lên che rụ chơ Phơ Đà đơ, đơ Hì nơ cho không thơ dơ cho ngội tham giỏ Chơ dơ lơ y mơ tê hòn dơ Họ nhơ khi nơ khi nơ trong vùng bi nơ Chơ cơ gì nơ phùng mơ cơ dơ y lơ cơ Hòn dơ o nhơ này bơ Đinh nhơ cơ mơ nhơ vì là nganh tiên đơ o Chin sơ o y sơ tê nhịu cả hoa sơ thơ o Thanh tùng dơ y mơ cơ Còn mơ y vơ y rèn su mơ tê tỏa sinh cắt Vơ nơ vơ nơ mơ y ổ ngày sau, nghênh tiền đơ o ly nơ, nghênh gión nhóm sơ tiền khách mơ y. Vô tề nơ sóng bi nơ lan lơ nơ, nơ mà lên, sóng lơ nơ, nơ chơ cơ thang cao mơ y chơ cơ chô ngơ. Mà sóng lơ nơ, nơ trên, thì chỉ nơi y mơ tề rồi sơ y vơ trên, ngủ y mơ cơ xanh thơ mơ bơ o giáp. Cơ mơ trầm tay ngủ y sao sơ cơ bình tủ ngơ. Nhơ ngơ này binh tù ngơ tê ngơ cách tê ngơ cách ngay ngơ nơ có thơ tê dơ ngơ thơ ngơ sóng nơ nơ bên trong Mơ y ngộ y khơ ngơ phụ mơ ngơ mơ Thân cao dơ ụ là hon chu ngơ cao to Mà ngộ y cơ mơ dơ ụ Nhung là mơ tê vơ thân mơ cơ ơ nơ dơ cùng tụi thanh xuân thi ảo nợ Sinh dơ về không gì tê nơ y Cơ cơ cả linh dơ ngơ Nam hơ y ngao nam sơ tể sơ nơ bái sơ ngơ Đơ ngơ Ngênh tiên đơ o ngoài Cô gái kia khơ nói Tùy sơ ngơ âm thanh khỉnh Nhung nhung xa xa rua vào ngênh tiên đơ o bên trong Sơ cơ này sơ Đà đơ o bên trong Đinh nhơ cơ chính sang bơ trí chí chính mình nhơ Cách kia ngênh tiên đơ o bơ hơ nơ bơ trí cơ mơ chờ Lương ỉm nói: "Tây nhiên cung truy nơi vào phơ Đã đem ở bên trong. Đình nhớ cơ nghe vương ý không vương ý bị nơi sơ cơ, hừ, ngao. Cách kia không phương y là nam hương ý long tây cơ sao? Này còn không là chu cơ tây vương kia long tây cơ tu ngơ quân lo ý hình phơ thông long tây cơ. Có thơ hơi ngao. Hoàn toàn là trong long tây cơ hoàng tây cơ. Nhìn cách kia ao bên trong bơ chơ liền" Đinh Nhược Cơ vương y vã bảy thơ ngơ chính mình sơ lơ y hơ y pháp. Xem cái kia ăn trẻ phu dụ cơ. y cùng là thơ ngơ sơ mơ linh bơ ngọ. Coi nhụ long tề cơ nhìn thơ y ngơ, ngơ, ngơ cung không thơ lãnh sơ mơ coi nhụ. Cuối cùng Cơ càng làm thanh ly cùng vương chơi ngơ. bên cơ thanh không cung dùng chơi nơi pháp cho trẻ phu Mơ tê quá chơ cơ lát đình nhờ cơ lì nơ su tê hì nơ Ngênh tiền đơ trên nhìn cái kia sóng bi nơ bên trong thi nơ Ánh mơ tệ không thơ y lung lơ y Cô gái này tu vi cao hòn nhi u hơ nơ Nơ mơ nơ ảm u cơ kim tiền cơ bệ Cùng hơ nơ phân thân mơ tệ cơ bệ mơ cơ Hòn nơ ảnh nhơ ngơ thu quần kia cũng không sơ y sơ thông thu quần Trên ngô y no hơ phun trào vô cùng sát khí Với ai nhìn chính là mơ tề nhánh bách chi nơ chi quần Tù vì mơ y ngô y dơ hụ dơ tê dơ nơ tiên cơ nhơ 800 tiên cơ nhơ tu si tê thành thu quần Cho dù nhơ này binh tu ngơ dơ hụ là chân tiên so ca Cùng có thờ quét ngàn kim tiên chơi sô ngơ dơ nơ nơ nơ ngô y gì Sa tê y là khách Dơ o hơ u mơ y dơ nơ Đình nhờ cơ gì ra thi nơ nói Cách kia cùng y thi à nơ khoát tay chơ nơ lơ y Dơ phía sau tung nhi vụ bình tô ngơ tệ y tê y Mà mơ tê mình nản ly nơ cung dung di vào tiên dơ o bên trong Chu cơ gió vài ngày Bơ nơ cung nghe báo Vùng bi nơ này khác thô ngơ thô ngơ Nhưng không nghi tê ý là sơ o hơ ngơ lơ ý dày. Hôm nay ơ ý sơ ý Ngao làm khách khí nói sơ ngơ Đình nhờ cơ xem ngao làm nhờ bề cái kia nói sinh các bên trong Nhơ tê thơ ý Xin các trung quong kéo xảy ra mơ tê sơ o kho ngơ 3 mét khoan Do sơ o sơ o hảo quang tê thành quang mang Thơ ngơ tê bề vào bơ nơ phía trong mây mù Nhung nơ y không gơ về xuyên giả Đơ o hơ ủ xin mơ y Đinh nhơ cơ rua tay chơ sơ nơ chô cơ Tiền bù cơ lên hảo quang bên trên Ngao lam sơ cơ mơ tề bình tình Gơ tề gơ tề dơ ủ Cùng sau lung đinh nhơ cơ Chơ là ánh mơ tề không khơ y Giánh giá chung quanh mơ tề thoáng Thơ tề sâu chơ nơ pháp chỉnh sơ Ngao lam trong lòng nói Bồ câu linh hảo quang. Trừ có xi u mư y cơ thơ y sanh. Ngạo cơ mư thơ y tâm thơ nơ loạn mư tể cái. Ly nơ lơ y dư sinh cắt lên. Hai mư tể nhìn lơ y. Chính mình noi mư tể tọa phơi mư vi trăm dư mư a hòn sơ ọ. Không tính là lơ nơ. Nhung cách này hòn sơ ọ nhung là danh ngơ vơ thơ cơ dư ngơ thiên phúc sơ a. Linh khí nụ nụ, không ngơ ngơ tệ, đơ y đơ à bên trong dân lên mà ra. Trong thiên đơ à không ngơ ngơ tung ra, tề ngơ dơ o, tê ngơ dơ o, nhì u màu sơ cơ hảo quang chơ ngơ chơ tê giấy nối hà trong hơ. Hình thành mơ tê vơ tê sinh dơ bề cơ nhơ sơ cơ, cả hoa dơ thơ o khơ bề nòi, linh cơ mơ dơ thủ sơ y chơ y. Mơ tể nòi tùy tể vơ y dơ ngơ thiền phúc dơ à Đơ o hơ u có phúc lơ nơ Ngao lam khen Nàng cơ mơ rắc ru cơ trên dơ nó có phải nòi bơ chơ nơ pháp tre dơ y dơ à phù Khơ ngơ dơ nhơ là có bơ o bơ y gì Đinh nhơ cơ làm nhô vơ y lơ y làm cho nàng khơ tê nuôi con thô ngơ Nàng cái gì chua tê ngơ thơ y Cho dù là tiên thiên linh can cơ là linh bơ o, long tê cơ cung là không thi u, bơ nơ dơ o nhung là tìm ki mơ mơ y nam mơ y có thơ lơ y tìm su cơ này mơ tê sơ ngơ yên sơ nơ, tìm thơ tê nói chơ, thiên Trì hơ nhơ vơ y, đinh nhơ cơ khách khí mơ tê thoáng, xem ngao làm mơ y vào su nơ núi noi chi u âm đơ ngơ bên trong. Chị u ẩm đông nơi bên trong phòng khách sư Tề Lư nơ. Còn có mây Tế chút canh bàn sư Vư Tề. Đinh là dùng nuôi cơ y rót chút sư ngơ bảo. Chiều giải mây Tế thoảng ngao lâm. Hai ngồi mây truy nơi cơ nơi mây canh. S. Cùng giòn sư nơ sao lu mây Tế thoảng tu hành cơ mơ ngơ. Ngao nơ cáo Tề. Đùa gì ngao làm, đình nhờ cơ ca tệ cơ bơ chí chính mình tần sơ ngơ sơ, ngò y chơ. Ngênh tiên đơ o sơ trách bên ngoài ngoài. Còn lơ y hòn sơ o sơ ụ là nơ sụ tê ngơ tê ngơ cơ mơ chơ dù y. Mơ tê khác sáu hòn sơ o nhơ sơ ụ bơ. Đình nhờ cơ tê ngơ tê Duy nơ. Cơ nơ nhô hành bán thành sơ mơ pháp bơ o đỉnh như cơ còn lơ đi ra mơ cách linh mơ chơi hóa vào bên trong hồn sơ, sơ mơ y hồn sơ linh khí càng thêm nơi ngơ nơi cơ. Linh mơ chơi quý. Hồn sơ nó càng thêm vư ngơ chơi cơ. Mà này mơ y hồn sơ o bình thu ngơ cung là không hóa ra. Phờ, đà đơm chu cơ mơi tịt mà là hóa vào trong chơi nơ pháp, không khi nơi ra cùng thơ. Mơ y chơ cơ nam sau Định nhơ cơ an tâm tụ luy nơ Nhung thiên tiên hơ cả hơ nơ Tù vì thù nơ tuế là thơ y ma công phu Mơ y chơ cơ nam ngô mơ tê ngảy Sơ Định nhơ cơ thơ cơ sơ Không nhơ cơ lên dô cơ hơ ngơ Thú gì sơ nơ Tê nhơ tê sau khi Định nhơ cơ mơ tê sơ Hụ sơ lơ chìn sơ ọ sơ ngơ sơ Sơ y vơ y nhơ ngơ kia có linh tính ho cơ là sơ nơ sinh linh trí sinh vơ tệ. Sơ y hóa hình phung pháp. Tuy sơ ngơ hơ nơ cũng là khi hộ nơ mơ hành. Nhung thơ y quá sơ y hơ cơ cơ hộ hạ con nơ ảnh nhơ ly tệ tệ. Thêm vào đinh nhơ cơ tù vi. Hơ nơ nói vơ tệ vơ nơ là xa dáng. Bơ tệ quá mơ y chơ cơ nằm Ly nơ có mơ tê ít sinh vơ tê hóa hình. Tùy dơ ngơ pháp nơ cơ không sầu. Cơ nhơ di không cao. Nhung cung là bơ di phạm thơ. Tu hành càng nhanh nhơ nơ hòn. Linh trí càng cao hòn. Vì thơ. Đình nhờ cơ cung thủ sơ y sơ tê nhì ụ sơ o sơ ngơ. Bơ y vì phạm là nhơ ngơ này hóa hình sinh vơ tê. Hoàn toàn là bơ nơ. Nam tuổi to nhơ hải sơ ngơ ráng sơ bề Tề ngơ cách tề ngơ cách sơ nơ chờ mơ ngơ cơ chắc Dô ngơ nhụ dung hoa hoa ngơ nhụ sáng yêu Đinh nhơ cơ xem nhơ ngơ này ti hụ sơ o sơ ngơ sơ bề Tề ngơ ngụ ý nhì mơ vờ Có mơ ý cách chuyên môn sơ trách thay phiền trồng còi Ngênh tiền, tiền đơ o ngênh tiền đơ o sơ ngơ Có hai cách chuyên môn đuổi nơ ngơ hơ nơ con kia lòng tu thú sơ o sơ ngực Còn có chuyên môn sơ trách tràm non hơ nơ cách kia liền miền mơ y sơ mơ phụ nơ thu cơ sơ o sơ ngơ Trong này hoa hoa thơm o thơ o chính là Hơ ngơ hoan bên trong sơ u xem nhu là ít y Xây chính là đinh nhơ cơ u bề giò tê nhi ao nam mơ tê ít bơ o bơ y khắc còn có vết sư nơi sư ngư thư tề chăm non cái kia mư tê chỉ kim ngũ chư trúc chuyên trách sư ô sư ngư. Ngư ngư này sư là linh vư tê hóa hình. Cốt ngũ thơ ý, tiên tu Tam sư cơ, cơ lưu Cơ truy nơi linh chỉ. Kim tỷ cơ sĩ nơi hư cụ. Song cơ bơ chư mã. Làm huy nơi thơ chư chút Mơ in ngũ điên tu cùng coi nhũ bơ tệ phàm. Tiên thiên theo hương cụ. Có pháp nơi cừ. Đinh nhự cơ hội hội khổ nơi lụy nơi mơ nơ tệ thoáng. Ly thành thơ o giêu trên cung vực. Mãĩ sư nơi tệ nơi trăm năm sau, đinh nhự cơ cơ mơ sắc su tệ. Khí cùng thanh không chúc. Thành ly chơi cây xương sinh linh trí sau. Đinh nhự cơ hơn nơi thú môn vị là ngày mơ ytây Linh can dơ o, dơ dơ này mơ y Tây Linh can mơ y hóa hình mà ra tờ khí trúc hóa hình chính là mơ tây vơ tâ khí hơ ngơ hơ cơ tiũính thái thanh không trúc hóa hình thì mơ tây vơ xanh non thúy tiũtêơ mu y Đinh nhơ cơ vì thơ còn chuyên môn dùng hai thơ ngơ nhóc bơ nơ thơ thêm vào mơ tê ít chân bơ o luy nơ chơ hai thanh bơ o mơ tờ sinh thanh tác dơ tê châu bò phong cách tên cho tê thanh ly ụ Thì cung hóa hình thành mơ Tây vơ ti ưu chính thái Ti ưu ráng dơ bê có thơ dơ cho nơ hải vì gió xiếp gào Dơ cơ bi tê ráng yêu Đinh nhơ cơ còn vì thơ chuyên môn cho hơ nơ Nguy nơ chơ mơ tê cách cảnh ly u biên chơi thành lơ ngơ hoa Bên trong có thu thơ về ca trần chín sơ ngơ Ui lơ cơ bơ Tây Phàm tờ Vân thanh vơ ly u tâm cung bơ y vơ y Thành đinh nhơ cơ bên ngôi ti u sơ o sơ ngơ Mà lơ y nói viên hoa chỉ kia mơ tê giám kim ngô cung có hóa hình Hóa thành tê ngơ cách tê ngơ cách vóc ngô y dơ y hán khôi ngộ Đinh nhơ cơ trò bơ nơ hơ vơ y hơ bề sắp vàng kim thùng Ly nơ phái sơ nơ trông còi ngênh tiền đơ o Thủ nơ tì nơ xem cách kia trên sơ o mơ y cách sơ ngơ tê rua tê y làm chút nhơ ngơ khác sơ y Cơ ngô vơ y đinh nhơ cơ nhản nhã sinh hò tê bơ tê sơ hồ sơ y